vô ngôn hoàng ti t6 tiên tồn không an cơ thanh ngụ trùng 42 đơ y công đơ cơ thuy nơ tờ các vơi nơ sang nghe truy nơ tị truy nơ a o mơ ix hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1-15 23:39 28 sơ lu nơ tị 3179 hơi ngôi hoàng bơi cơ bơ Bơ y màu tô ngơ vân cơ tê xa tê y tam Bơ chơ y chơ bề chơ nơ mơ y vơ nơ sơ mơ nơ Thòa nung đùng sơ cơ theo dô ngơ gì nhanh chóng phi hành Bơ tê quá chơ cơ lát ly nơ ly nơ sơ nơ Bơ cơ vơ cơ hơi ngơ hoang bơ cơ bơ khi nơ Tê y cung là dô ngơ nhô hơ ngơ hoang nhơ ngơ Nói khác s ngơ nhô tản tê không thơ tê Có thiên hà thơ y giết gạo không thôi Ở trụ thiên tình thơ nơi xơi sơ nơi sơ bể sà tỏ nơi nơi hàng dư ngực. Mơ tỳ mạn thơ chi cơ như. Hơi tú cơn vũ vương tễ sà. Nơ. À đùng đùng sơ cơ mơ có chút niềm ngơ mơ như mơ bể sồ ngực. Phiếc du y mơ vùng nối sơ bể thiên hà thơ y, chơi y chơi mơ. Hơi nơi tú cơn vũ dư bể Như tễ thơ y lơ nơ. Vang vang nơ, nơ. Ngơ nơ núi bơ nhơ cơ lên Si vào đơ y đơ à Gào Mơ tê tì ngơ nơ ngơ nơ Gào lên sau sơ nơ tê Đơ y đơ à sôi truy nơ sơ nơ Nơ vang vang vơ ngơ Toàn mơ mơ cơ bơ Đơ y đơ à sơ ụ nơ cơ nộ Đơ y đơ à sơ nơ nơ tê Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o vơ tê Sách sâu ngơ nhu thiên hát Mơ Sơ mơ vi ngắn tê sơ mơ sơ à vơ cơ sơ tê nhiên mơ tê chơ nơ Sơ tê nhiên hô ngơ lên trên bay lên Sơ thơ mơ tê thoáng cơ tê cao mơ yêu ngàn chu ngơ Nơ qua Vì sao? Tì ngơ vàng chơi mơ nơ ngơ truy nơ sơ nơ Ngụ nồi nơ vàng Sinh tai nhơ cơ ớt Vàng vơ ngơ trong thiên sơ ạ Cụ nơ lên phổ biên phong vận Mơ tê chu son sơ bề sơ Cơ nơ chơ chơ ý chơ ngơ sơ Thiên đơ à Lơ hòa đụng đụng lơ nhơ sơ ngơ Nói sơ ngơ Chơ cơ lát nơ ngơ nơ sau Đơ ý đơ ạ nơi vang vang lơ nơ Sơ mơ vi ngắn tê sơ mơ khô vơ cơ cù nơ lên vổ biên bão táp Tì bề theo sơ thơ sâm lên Cao ngô giám mây Mơ tê viên sơ vụ lâu to nơ nơ tê lỏng sơ tê giò lên Còn ngu ngôi sao to nơ Sơ nơ sơ vụ sơ vụ có chút cao nơ nơ núi nơ nơ sơ nơ thơ nơ Cây cơ y sinh chỗ nơ Ánh mơ tê có chút sơ nơ sơ nơ nhung nơ chơ à tê cơ à, nơ Người phụ yêu hai tê cơ tê o dù y ngủ vơ y nghì tê nơ cơ Dì nhiên tìm ta sơ nơ chơ nơ sơ vơ khuy tê Thơ cơ sơ bơ tề nơ tệ ta quá mơ cơ Ngu nơ chơ tề Âm thanh nơ vang tề trong mi ngơ phun ra mơ tề dơ o sóng bơ cơ trùng ra ngàn vơ nơ bên trong Đó chơ là khơ vụ khí cơ à hơ nơi Nhi vụ nơ ý vổ dơ ngơ Huy nơ quỷ thiên ý nhô vơ ý Nguôi nhô phơ ý hơ bệ Bơ nơ hoảng xem lưu nơ ý Nguôi trận linh truy nơ thơ kỳ bể sau dơ muội nhơ bể sơ ngộ phương y y muội chơi nơi thiên công đơ cơ thành ti truy nơi thân tể cơ ly nơ nơi oạ đụng đụng mơ, mi nơi nói huy quy hả nơi sơ nơi a khai thiên tê, y này còn tê, vì, là cóc ngu y dám nhu thơ giơ, y vương y ta nói truy nơi Nơ hoa chính là hơ ngơ quân chu cơ kia Cùng không có người nhu vơ y cơ gan làm lo nơ cút Hơ Vơ y thì trong tay ta qua chiêu di Nơ hoa nung nung nơ y hát Ánh mơ tê Hàn quang nơ bề lói Không tê y phí nơ y Trong tay hơ ngơ tú cơ ụ nơ y là nơ nơ sô ngơ Hơ ngơ tú cơ ụ nơ tê thơ y si to nụ nối Gào thép mà sô ngơ trời bờ nơi nguội huy nơ uy há mơ mơ phun mơ tể cái mơ tể dương thu tòm khí tể cơ phun dạ nơ ỉ ly mơ sơ mơ vang mơ tể tỳ nơi huy nơ uy mơ tể cách thơ tể cơ sủ nơi nhu nhu tình nơi ngu anh hơi tú cơ trên Bạn bơ cơ sơ y nơ cơ chơi cơ tì bề xem hơi ngơ tú cơ u bơ nơ cho chơi nơ y hờ Không thơ kiểm du cơ nuôi nơ hòa đụng đụng hơi nơ nhờ Thiên đơ chi nơ cơ bản bơ cơ mà sô ngơ Hơi nơ tú cơ u có chút ẩn ủ linh quang như tệ thơ y khoan mang bơ nơ xa bơ nơ phía Ui thơ thiên đơ à nờ Thỏa nụn nụn sơ cơ chi nơ sơ mơ tệ thoảng mơ nhơ thêm thơ tề nhì u mơ Hơ ngơ tú cơ u hơ sô ngơ mơ nhơ mơ nơ nơ Huy nơ uy trình ngụ y Nhơ thơ truy nơ xa vang nơ nơ Tề ngơ mơ ngơ tề ngơ mơ ngơ ngơ nơ núi bay lên phá nát tung tói ra Nhung hơ ngơ tú cơ u tuy sơ ngơ mơ nhơ mơ Nhung huy nơ huy mơ tê thân mai rùa Nhung là phỏng ngơ vô song Hơ ngơ tú cơ vô cung chơ là xem huy nơ huy trên ngôi cách kia mơ tê Tê ngơ buồn sơ tê ngơ nơ nối cho sánh nát Nhung là không chút nào thun tê nơ du cơ nó Huy nơ huy hát nơ sơ Hét hát nơ mà lên Tê chi sơ lên Nhơ tê thơ chơ cơ vào trong mây Thần thơ cao lơ nơ, nơ dô ngơ ngụ mơ tê tỏa không trung sơ y nơ cơ s ngơ nhộ tê, chỉ nhộ chơ chơ y xé Quỷ nơ y nhơ cơ chơ ọ Mơ tê cách trần trù cơ sò lên Chơ lại nhơ nhàng vơ chơ mơ tê cái như tê thơ y tù không phá nát Nam vơ tê nơ tê nhơ tê thơ y xé sách vòng chơ y Cô ngơ vơ Nơ hòa đụng đụng tê y N, hòa nung nung không dám coi thô ngơ Thân hình lui nhanh, vung tay lên Son hạ xã tê cơ đơ nhơ tê thơ y bay ra Mơ tê cách tì thơm y bay ra bơ o sơ Chờ nơ nơ y sơ y công dị Đón lơ y Bơ o sơ y nơ sơ y Vộ biên ánh sáng buôn sô ngơ Thiên đơ chi lơ cơ ra chỉ Như tệ thơ y mơ nơ như bệ không. Vũ biên vô hơ nơ. Mơ, mơ son hạ đơ y đơ không trung nơ hi nơ. Rơi vào huy nơ quy trên môi. Xem huy nơ uy lung vào trong gào. Nơ hoa cánh này rơi như nguy lơ cơ nơ sùng. Huy quy chậm trơ Thân thơ cao lơ nơ trơ lại như nhạn Xuân xuân mơ y cái như tê thơ y Bảng bơ cơ sơ y lơ cơ xúc Sơ ngơ phơ mơ vi ngắn Tê sơ mơ vô không sơ nát Tê ngơ sơ o Tê ngơ sơ o bão tắp của nơ lên như tê thơ y xem Bơ o sơ bơ cơ lùi Không thơ không nơ y thủ vơ Mà nơ mơ bão tắp bên trong huy nơ quỳ Tê thân mai rủa bơ o vơ cho Nhung sổ ngơ nhụ Tê mơ sơ a thanh phỏng không dư ý chút nào kinh cơ ngơ kia. Uy lơ cơ kinh nuôi bảo đáp. Nờ đung sơ cơ mươi tệ khó coi. Trong tay nàng bay quy thi thơ o sơ bơ. Sương y da u huy nơ, huy vơ này toàn bơ. Hơi mây bên trong dư là phỏng ngơi vô song nhân vư tê mơ như là quy tê thi u ngơi sơ thơ dò nờ. Này huy nơ uy tê Ai thiên lý nơ xã tệ nơ tệ. Là thơ si hơi ngơ hoang bên trong sương mơ như tiên thiên sinh linh. Oanh nam ngơ say. Danh ti ngơ không hi nơ dạ. Nhung nực. A nung dung lơ vơ này oanh nam ngơ say bơ cơ bơ tệ nơ tê là sáng sơ cơ nào. Cái kia mơ tê thân pháp lơ cơ chính là chơ nhìn thân thơ cơ a hơ nơ là có thơ bi tê có cơ nào bằng bơ cơ. Cái kia giã vu tê hoa mơ tê lo y nào gió si hơ nơ. Cho dù nơ, hoa chính mình có thiên đơ o gia trì. Ngủ vơ y kinh thiên vô biển cơ lơ cơ chu cơ kia. Cùng là có chút tái nhơ tê. hơi nơ tú cơ ụ. Thiên đơ chi lơ cơ gia chỉ bên dù y lơ cơ mơ như mực nhung sánh vào huy nơi uy trên núi no ý phát sinh tê ngơ tê ngơ mơ mơ lơ nơi ngoài lơ y ta hơi không nhìn xa sơ y vơ y nơi có tê nơi thung mà son hạ xã tê cơ ngơ huy nơi si vì là chí vơ nhung mơ tê huy nơi uy cái kia vô cùng cơ lơ cơ Ngô như tê lơ cơ phá vơ nơ pháp Vổ nơ cơ sơ tê Huy nơ quý thần thơ nơ mơ trong gió nơ cơ Chơ là liên tê cơ vơ tê lên cơ trơn ọ Ly nơ sơ nơ cơ cơ ca bão táp Khi nơ cho không gian nơ tùng Vòng chơ y sơ bê sơ Không quá nhi ưu thì nơ Hoa nung nung cung giá có chút không còn chút sơ cơ nơ cơ nào Mơ Nơi hạ đùng đùng bơi tể sơ cương thơ hỏi dư ngư, mơi tể thơ. Sa thơ nơi chân thân thị nơi dạ. Dung trong thiên dư ạ. Lan tràn ngạn tây dư mơ. Chi mơi cơ mơi tễ toàn bơi phù không. Nờ, hạ đùng đùng bơi tể bể. Thơ ngư tể bể vào huy nơi uy quanh thân trong gió lơ cơ. Thiên đơ oa gia chỉ. Nơi Hòa liền tệ cơ sơ dơ ngơ thơ nơ thồng. Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o, thánh lơ cơ lan tràn ngàn tê dơ mơ. Giánh vơ phía huy nơ quy, mơ. Đuổi dơ nơ suy lên. Cơ tê ra bảo chơi y. Dô ngơ nhu soi giải sơ ngơ nhu. Mơ tê thoáng giánh vào huy nơ quy, mơ tê con chi sau trên. như cơ lên cù ngơ bơ o bão táp. Xem huy nơ quỷ chi sau ngơ tề không khơ y à nơi còng. Khi nơ cho huy nơ quỷ thân thơ mơ tệ khuyên, suýt chút nơ à té ngã, gào. Huy nơ huy nơ y à sơ nơ. Họ ngơ chuy nơ sơ ngơ thân thơ. Phá toái vô không. Chi sau giò lên. Vô ngơ vờ. Nơ hòa nụng nụng chơ nơ áp tề Nhung nơ. Ả đụng rung tùy sơ nơi thần thơ hơi nơi lượn linh phở tể cơ cát. Thiên đờn ở chỉ bên du Tránh thoát huy nơi uy chơ nơi áp. Vương nơ, huy nơi uy khác mơ tể bên. Duơi sơ nơi vương tể dạ. môn sánh thô nơi hư. Huy nơi uy trì nơ, sọ. Hon nơi a hơi nơi cơ cụ vơi nơi nhu cụ không nơi nơi mà rơi về phía huy nơi nô. Cho dù nơ y huy nơ y cô ngơ hãn Cũng không dám nơ y dơ ụ lâu gơ ngơ gión sơ Hơ ngơ tú cơ ụ Chơ có thơ nơ y thơ tê cơ ránh bay To cơ là chơ cơ tì bề xem Dơ ụ lô thù vơ Dùng mai rùa phỏng ngơ Nờ Thỏa nụ nụ chi mơ cơ chơ sơ ngơ Liên tê cơ bi nơ hóa phun vơ Vây quanh huy nơ y thân hình Thơ ngơ nơ công kích Nhung tuy sơ ngơ nhô vơ y Nhung cho huy nơ huy tệ Thành thung tê nơ nhung là nhơ bé Cụy cùng huy nơ huy tê Chỉ có sơ tê nơ y Thân thơ cao lơ nơ chơ cơ tì Bề nơ mơ nhỏi trên mơ tê sơ tê Nhung là sơ Nơ hoa nụ nụng có chút Không có chơ sô ngơ tay Nhung huy nơ huy khơ ngơ Sơ nhơ không sơ y Lò y kia quang chơ vụ giòn không hoàn Thơ tệ nơ tê y chư thơ y hơi nơ nhơ nhàng hoi rơi ngơ. Tỳ ngư sư thơ nơ nơi cơ màu vàng, tây trâm thơ sân lên mã xa. Chăm phụ không gì nơi bị nơi thơ nơ thồng. Hóa thành mư tê tọa vô biên nơ nơ ngơ nơi núi. Độ ngơi Phật. Nương đụng đụng chư nơi ác núi này chư nơi ác thu không toàn bơ thu không dư u mơ sư là bơ cách vì n a đùng đùng có chút thơ tể sơ cơ. Thiên đông trì lơ cơ dơ mơ sơ mơ ra trong lúc nguy cơ bề sang bơ trơ nơ ác chu cơ trong nháy mơ tể tránh thoát xi ra ngoài. Hon nơ a uy quy trong mi ngư thơ tể cơ du ngư nhũ vô cùng vô tể nơ. Tể ngư thơ tể cơ phun xạ. Tránh tan vô không. Nhưng là xem hơi ngư tố cơ u tránh linh quang tể tán âm vũ sơn tịnh nhị vũ n à ngơ tố cương cùng thuy nơ uy chi nặc sóng thơ nơ thông không ngơ ngơ vung dạ chơi nơ chơi cơ na sĩ toàn mơi bơ bơi cơ bơi có cơ nơi nơi khu vư cơ bơi sánh thành mơi tê vùng sư tích hoàng mơi sinh linh tê thông hững u nhu không còn Huy nơ quy thơ nơ lơ cơ vô cùng vô tê nơ, phỏng ngơ vô song công kích không sơ, mà nơ. Hòa nung nung có thiên đơ o gia chỉ cung là pháp lơ cơ vô cùng. Nhung lơ cơ công kích cung là không sơ, chơ là linh ho tê xa sơ ngơ. xong phung nhung là mơ tê thoáng cơ mơ cơ du cơ sơ y, mơ cơ mơ, đơ y đơ a mơ tê chơ xa xôi góc. Mơ tê bóng ngu y nơ nút trong bóng tê y Nhìn cái kia kinh thiên dơ y chi nơ Chơ nơ mơ tê ngoác mơ mơ Đinh nhơ cơ sát đi mơ phân thân tê Khi dơ y gì vụ gì son sau ly nơ vơ nơ nơ Nước bơ cơ bơ khô vơ cơ cũng là cân nhơ cơ có mơ tê phèn kinh thiên dơ y chi nơ Vì lơ gió đinh nhơ cơ chơ nơ mơ tê chơ xa xôi khô vơ cơ nơ thần Khư nơi nhũ xã sư nơi tị, khư khu vư cương sư y. mơ cơ có tâm lý trụ bơ. Định nhờ cơ vư nơi nhũ khu bơ nơi nơi khi về nơi nơ nơ cơ kỳ mơ trời Vô tể nơi thinh thư nơi xòi sơ ngực. Thiên nát. Tu không phá nát. Thơ tể nơi cách này hơn nơi hoang sơ nơi tể nơi thơ sơ Xây chu cơ toàn mơ hơi ngơ hoan trên sinh linh mơ Cơ rủ sơ doan dô cơ Vù yêu tranh bá sơ dơ Thô ngơ khơ cơ ly tệ Thơ mơ chí có thơ cùng khai thiên dơ như tê dơ y bề nơ Nơ long hán xó kì bề xó vơ y Nhung không ai tê ngơ Nghi tệ toàn bơ Vù yêu tranh bá sơ nơ Cô cù y cùng Di nhiên dơ nơ chỉnh dơ này Chủ thiền tình vơ nơ Trơ ý lòng dư tể lự, mư tể trùng son sư Thiên hà trơ ưu ngũ cơ, tể hình như chi nơ thơ câu là quá mơ tể cách không ngư toàn mơ. Hơi nơi hoang sơn nơ tận thành bơi mơ như. Hơi nơi hoang đơ, đơ cơ vư nơi sinh linh tể thuần vô sơ. Sư ngư trời nơi bên trong không tể nơi mơ tể. Mà hơi nơi hoang đơ đơ quanh thần Tỷ ngự lự nơi lơ nơ, nơ, cơ sơn nơi Hình thành Tây Ngư Viên Mơ Tế Hòn Sơ. O. Cho Tế ỷ hư ngơ hoàn Tế. Hung ỷ. Càng là nu cơ bi nơi sôi trào. Bi nơi mơ quát mơ ngư sư Tế chư ỷ. ngụ cơ đông ỷ đông ạ. thùng nơi ngơ nợ. Nơ, nơ, nơ. Bơi Chu Sơn sơ cùng đỉnh nhờ cơ sư Tế rõ ràng thiên hà chư ỷ nu cơ cùng. Đình nhờ cơ chủ nơ bơ bền trầm Nhung bơ tê chỗ son ngã Thiên hà chớ y mù cơ vô cùng nguy hơ y Đình nhờ cơ nhung không có sơ ly ụ sơ nơ Hơ nơ không nghi tê y cho dù là sông sơ thánh nhân cung là Thiên đơ o sa chỉ su y mơ y có thơ mi nơ Cô ngơ ngàn chớ nơ thiên khuy tê Ngày gió khuy tê không phơ y mơ tê Cách son hạt nơ chớ hơ ngơ Nơ cụm nhu thiên khuy tể sơ nát. Không thôn nơ ngạn cư nợ. Nhu y cơ thiên sơ bơ dơ nơ sơ tể liền tể cơ nát. Liên hơ nơ hoang đơ ỷ đơ cung Tan vơi ra. Đó là tây nơ thơ. Long hãn so ki bệ cung dư tể lơ y y. Khai thiên ma dư nơ tiên thiên thơ nơi ma vô sơ. Cô nơ cô nơ vô biên tây thơ vì gió tan vơ Hóa thành mơ tây vùng phơ tích Nhung so vơ y vô yêu sơ y kì bê nơ nơ Sơ cơ này nhung là trò chơ con sơ y Nói cho cùng Khai thiền thơ nơ mà tùy sơ ngơ thơ nơ Thông pháp lơ cơ kinh ngộ y Nhung tụ lui nơ tê y này nhung sơ vụ là sang lơ cơ lơ y bên trong Pháp lơ cơ ngơ tê chơ y Nhung sơ o hơ nhơ cao nhung là trời có mơ tể bơ sơ nơ sơ tể nhơ Nhung vô yêu tranh bá Sông phun sơ co ngắn tê nam Tích lùi ngắn tê nam Sông sơ o sơ y nan hoàn toàn là sơ o hơ nhơ cao thầm Thơ nơ thông kinh ngụ y Đơ y là mơ tệ cơ nhơ bên trong gì sơ y sơ tể xa tể nơ tệ y Ngô thơ bể sơ yêu thơ nơ cung cung có thơ mơ xa tìu thiền sơ à Chuy tình cơ nơ nguy tể cổ ngơ x Cổ ngơ chi là uy y thơ Hơ ngơ hoang ngàn tê nam yêu hoàng tê Vụ mơ y ngồi y Nhơ ngơ ngồi y này tổ lơ chơ chính là sông sơ Thánh nhân cung có chút không bơ ngơ Cho tể theo hơ hụ Đơ nơ đơ y là cơ nhơ xì Theo hơn cuối cùng không dương y cơ cơ khí trợ cơ như nơi thơ này đinh nhơ cơ không bi tề. Hơ nơ mơ tỉnh nhi a nam. linh ngã so ngơ nguy phi mơ thân nhơ để phụ yêu sơ kỳ về nơ nơ nơ là tê tê cơ sơn nơi mơ bên trong hơ nơ hơ cơ này nhìn nơ. Hoa cùng quy nơ uy sơ chi nơ. Nhung là phát Khi nơ mình chu nơ bơ nhơ ngơ kia thơ giò nơ nhung là có chút trò chơ con sơ y. Không có thù con hương sơ cơ mơ thơ y quy nơ sách này còn có thơ ly nơ thô chơ nơ mơ tê chút si. cũng không phi nơ phơ cơ. Si mơ Su y là dô cơ. Cơ mơ ăn sơ y. Cơ mơ ăn quơ thái cơ cơ sánh giá phi u. Cơ mơ ăn quơ táo sánh giá phi u. Cùng khen thô ngơ.